Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh đã về đến nhà Giảm tốc độ xuống Bật xì nhanh ở bên phải cửa hầm Là có người ư Vội vàng đạp phanh Vẫn không kịp ngăn đầu xe của mình đụng phải người đàn ông Đột nhiên nhảy ra giữa đường Người đàn ông kia ngồi trên mặt đất Mà đoàn thiên cần vội vàng dừng xe lại Sau khi phanh xe Thì vội vàng xuống xe kiểm tra Tiên sinh Anh không sao chứ Người đàn ông kia ngay từ đầu đã không trả lời anh. Đoàn thiên cần, lo lắng muốn mở miệng hỏi lại anh ta. Anh ta lại đột nhiên trong lúc đó ngừng đầu nhìn anh. Một gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Nhàn thế ngọc, anh bột miên nói tên của anh ta ra. Thế ra anh là đoàn thiên cần. Anh lỗ mãng như vậy không sợ thời hình dư dùng lý do này mà quăng anh ra sao. Nhàn thế ngọc từ trên đất đứng dậy, một bên phủi đất cắt trên người. Một bên kiêu khích nói, thật ra anh ta luôn chờ ở đây, chính là muốn tạo ra bất ngờ này để cho anh ta có cơ hội cùng anh nói chuyện riêng. Bất quá ngoại trừ anh ta ra, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai biết quỷ kế của anh ta. Đàn Tiên Cẩn nhìn anh ta, từ từ nhếch miệng cười một cái. Anh không sao chứ? Dù sao thì là xe của anh cũng đắc động anh ta. Châu dù anh ta là người đáng ghét về đạo lý. Anh vẫn là xác định anh ta không sao Anh mới có thể xoay người rời đi Tôi thấy Anh cũng không đắc ý được bao lâu đâu Thời hình dư sở dĩ đồng ý hẹn hò với anh Hoàn toàn là vì giá trị Con người anh 500 triệu Một ngày đó đó Lúc cô ta thấy một con thú săn tốt hơn Thì chính là lúc đó Anh sẽ bị cô ta vứt bỏ Xem ra anh không sao rồi Đàn tiên cần nói xong câu này Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh ta một cái Xoay người rời đi kỹ thuật trên giường của cô ta rất tốt quá phải hay không? Đản Thiên Cần đột nhiên ngừng bước, xoay đầu nhìn anh ta, nhàn thấy Ngọc trong phút chốc cười một cái. Anh kinh ngạc cái gì chứ? Chỉ cần người đã từng ngủ với cô ta đều biết cái này, không phải là anh không biết chứ? Im miệng. Thế nào? Thật sự đụng đến chỗ đau của anh rồi sao? Cô ta đến bây giờ còn chưa ngủ với anh ư? Tôi nói anh im miệng. Anh không nghe thấy sao? Nhanh như tên bắn. Đàn tiên cẩn trong nháy mắt lào đến bên người anh ta Hùng hàng nắm chặt cổ áo của anh ta Đem anh ta kéo về phía mình Rồi nghiến răng nghiến lợi nói Anh tức giận cái gì cơ chứ Tức giận tôi đã ngủ với cô ta Mà không phải là anh sao Nhàn thế Ngọc cười dĩu cợt nói Không một chút nào sợ hãi Thái độ rất lạnh trên mặt anh Hắn ngay cả hậu quả bị xe đụng Có khả năng dẫn đến chết hoặc liệt Người người còn không sợ Có lẽ nào lại sợ anh sao Cô ấy cằn bản, chưa từng để người đụng đến người cô ấy. Đàn tiên cần nhìn hắn trầm trầm cất lời. Cô ta nói với anh như vậy sao? Anh tin tưởng cô ta. Nhàn thấy Ngọc buồn cười nói. Cô ấy cằn bản không cần nói gì với tôi cả. Bởi vì sự thật tự nhiên có thể chứng minh tất cả. Sự thật ư, cái gì gọi là sự thật chứ? Nhàn thấy Ngọc trào vốn nói. Sau khi nói xong lại đột nhiên ngây người. Thái độ trên mặt nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng là tâm tình không ổn định Nhìn đoàn thiên cần mà chăm chú nói Anh hẳn sẽ không muốn nói với tôi biết Trước khi thời hình dư và anh lên giường Vẫn là xử nữ chứ Đoàn thiên cần trong tích tắc đầy hắn ra Giống như là ném xác Người tốt nhất đừng để cho ta nghe thấy Bất cứ một lời dồn phe nào về hình dư Cho dù đó không phải là người nói Ta cũng sẽ không tha cho người đâu Người nghe rõ chưa Anh chậm chậm nói Thái độ trên mặt Đôi mắt nhìn hắn chầm chầm Đều khiến cho người khác có một loại cảm giác kinh sợ Không lạnh mà rôn Nhàn thế Ngọc trong nháy mắt sợ hãi Thiếu chút nữa thì ruột người lại Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hai người bạn họ hôn nhau Về vãn trước mặt mọi người trong quán bar Khiến cho hắn thực sự tức giận Hắn ta đột nhiên bật cười thật lớn Anh thật sự cho là cô ta là một sự nữ sao? Đừng có ngu ngốc như thế Cô ta và tôi... Lần đầu tiên cũng có lạc hồng đấy Đàn thiên cẩn kinh hoàng trường mắt Thật ra không chỉ có tôi đâu Cô ta và mỗi người đàn ông lần đầu tiên đều chảy máu Nếu không tin anh tùy tiện tìm một người Từng hẹn hò với cô ta hỏi thì biết thôi Hắn cười khẩy nói Đàn thiên cẩn không tin lắc đầu Anh không tin hình dư là loại phụ nữ đó Mặc dù cô ấy ham chơi Mặc dù xanh điệu Mặc dù thời thượng Tuyệt đối không thể tùy tiện như vậy Cùng mỗi người bạn trai phát sinh quan hệ thân mật, đặc biệt là thời gian hẹn hò, cùng với những người bạn trai đó với cô. Nghe